Mời các bạn theo dõi chuyện Thức Phu Nhân Tác giả là Tùy Tâm Kiển ngữ Miki Người đọc VV Chuyện được phát hành trên website 2vblog.com Chương 41 Chuẩn bị đón khách Lộ Vương Phủ Trong phòng Vũ Mạc Diên đã một đêm không chập mắt Hắn kỹ chì trong trầu Thì chỉ có hắn mới biết được Lời của Lộ Tỳ Tâm Thì vẫn cứ vào bên tai của hắn Vương gia Ngài có biết Nước đã đổi đi thì không thể thu lại Ta chỉ muốn nói cho Vương gia biết Tình cảm của Uông Tỳ Tâm Đối với ngài đã sớm Theo gió mà tan biến Giống như bát nước đã đổ đi thì không thể thu lại được Ngài đừng đến quấy chày ta nữa Đây là thứ nàng ta muốn sao Cô ý chọc dụng bụng phương trước mặt mọi người Cũng ráng ra rằng bụng phương sẽ không để mặt nàng càng rỡ Mà đã thương đến nàng Nhưng đó lại là nàng muốn như thế Nàng muốn ta không làm phiền tới nàng nữa Đây thật sự mới là mục đích của nàng, phải không, Uông Tỳ Tâm? Nàng thả ở cái tiểu viện kia cả trời cũng không nguyện tha thứ cho Vũ Vương. Uông Tỳ Tâm, nàng hợp Vũ phương đến như vậy sao? Lúc này, cảm giác trong lòng Vũ Mạc Diên đến thục cùng là cái gì thì cũng chỉ có hắn mới biết được. Hắn thật sự đã bị mê hoặc. Cả tư phức tạp hiện tại giờ phút này có phải là hối hận hay không? Hắn thực sự không biết, chỉ biết khi nghe nàng nói như vậy, trong lòng hắn có chút ảo não, bởi vì tất cả những lời nàng nói đều là sự thật. Nàng bị hắn tánh đến ngã xuống đất không dậy nổi, vậy mà vẫn cố cười. Chúng ta từ nay về sau không liên quan tới nhau nữa. Lúc ấy, Trong lòng hắn xuất hiện sự khủng hoảng, trong mắt nàng vô cùng là thật tình, không hề có hận ý, mà chỉ là sự nhàn nhạt như đang cười. Hắn mới biết, toàn bộ lời của nàng đều là thật, nàng thực sự không muốn có bất cứ quan hệ gì với hắn. Tất cả những gì đã trải qua hết thảy trìu theo gió mà tiêu tan, nàng cứ tuyệt không phải đang cố tình làm hắn chú ý để đạt được địa vị như trước. Mà là nàng thực tâm muốn có một cuộc sống bình thường Hắn chỉ muốn tới gần nàng một lần nữa Nàng cũng không muốn sao Đây có phải hay không cái gọi là nhân quả Bẩm vương giang Thanh ông lộn quyên ở ngoài cửa truyền vào Hần sát vũ mạc nhiên trở lại văn lạnh như cũ Hàng quang trong con ngươi khiến ai nhìn vào cũng bị đông cứng Phải, hắn là lãnh tình vương Lộ vương vĩnh viễn sẽ không vì bất cứ nữ nhân nào mà thay đổi Và cũng không cần ai phải thanh hứa cho mình Có chuyện gì? Vũ mạc nhiên mở cửa ra hỏi lộ nguyên Nếu không có việc gấp thì hắn biết Lộ nguyên cũng không mạo mùi đến đây mà quấy rầy hắn Lộn quyên nhìn vương gia bỗng có cảm giác lạnh đến rung người Lúc này vương gia còn ác sợ hơn cả lúc trước Thế nhưng đều nói vương gia lạnh khóc vô tình Vĩnh viễn vô tâm với nữ nhân Tất cả cũng chỉ vì vương gia đã đặt gian sơn xả tắt lên trên tất cả Ngài đã giao hết trái tim cho thiên vũ hoàng triều Cho tiên hoàng, cho đương kiêu hoàng thượng Hắn không phủ nhận vương gia vô tình với nữ nhân Nhưng lúc này vương gia đã thực sự để ý Thúc vương nhân đã ảnh hưởng tới vương gia Nhưng là vương gia có lẽ không hiểu phải đối xử với nữ nhân như thế nào Đây chính là khuyết điểm lớn nhất của vương gia Lộn quyên Thanh âm so với bình thường của vương gia có phần lạnh hơn Làm cho lộn huyên liền hoàng hồn cúi đầu bẩm báo Bẩm phương ra Thanh vương cùng Thái tử Thập Ngân Quốc Ra vào rước mực thiết Thanh vương này cũng thật lớn mực Biết có nhiều ánh mắt đang theo dõi Mà vẫn an chiên thường xuyên gặp gỡ Thái tử Thập Ngân Tin này là do ai truyền đến Mày vũ mặt nhiên díu lại Đại hoàng huynh rút cuộc là muốn nghĩ làm cái gì Bảm vương gia là tổng binh Lâm Đại Nhân đóng ở Lạc Thành truyền đến. Tổng binh Lạc Thành Lâm Hữu Kiệt là huynh trụ của Đại Phu Nhân và Lộc Phu Nhân. Thần sắc vũ mạc nhiên thực sự là khó dò, nhưng cũng không vì chuyện trước mắt mà mặt mày biến sắc. Thầy y phục cho bốn phương xem ra lần này, Hắn vào chiều sẽ không ít người yêu cầu hoàng thượng giết đại hoàng huynh Việc làm của đại hoàng huynh ngay cả hắn cũng thấy rất khó hiểu Đại hoàng huynh không cam lòng, hắn không phải không biết Chỉ cần ngủ trệ không dúng tay vào thì mọi chuyện không cần phải lo lắng Nhưng là đại hoàng huynh sao lại có quan hệ với thế tử của nước thập ngân Nghe nói vị thế tử này cơ trí phi phàm là một người tài ba và cũng là người kế vị của hoàng tộc Thập ngưng Nhưng điều kỳ lạ là vị Thái tử này không chỉ không khiến Vinh đệ bức mãn mà còn làm cho họ cái gì cũng nghe theo hắn. Đường kia hoàng đế bây giờ cũng chỉ là địa vị vô thực. Trên thực tế, tất cả quốc sự đều do một tay Thái tử xử lý, mà hắn chỉ có mấy năm cắn ngũi đã đưa thập khắc từ một tiểu quốc trở thành một nước không thể xem thường, trở thành một vị thần trong lòng của dân chúng thập ngưng. Hoàng cung, điện Kim Loan sắc vàng rực tôn quý. Trên Long ỷ, Phong không còn vẻ lười nhác như bình thường. Nam nhân ngồi ngay ngắn tại địa vị cao thượng, giờ phút này là quân phương một người trên vạn người. Con ngươi tràn đầy tinh quang tản ra khí chất bức người, nhìn chăm chú vào vô vàng bá quan văn võ phía dưới. Khuôn mặt tuấn mỹ, cao sâu khói lường, làm cho các vị thần tử cũng không dám nhìn thẳng, cũng không dám võ đoán thánh ý. Đứng phía trên đầu là các thân vương, theo thứ tự: Lộ vương, Đan vương, tiếp theo là Hi vương. Có việc thì bẩm tấu, không việc bãi triều. Thanh âm bén giọng của Thái giám làm cho đám người ở dưới hai mặt nhìn nhau. Môi hồng dễ mở của Mã Tốn Bị lại càng hiện lên về đắc ý. Trong mắt sâu không thấy đáy của Vũ Mộc Phong quét qua một đám người ở phía dưới. Bãi triều. Trạm muốn xem xem các người còn có thể bình thản đến bao giờ. Bấm hoàng thượng thần có việc sinh tấu Phụ binh thượng thư Uông Trấn tiến lên một bước Vũ Mọc Phong nhìn người đang ra mặt Chồng mắt đen trật lé lên Uông Trấn Mà quăng lại ở phía sau või cuối đầu Cho nên cũng không nhìn thấy thần sắc của hoàng đế lúc bây giờ Uông Trấn theo bản năng cứng đầu Liếc nhìn người ở phía trên Hoàng thượng không nói gì chỉ nhìn hắn, là không rõ hàm ý gì. Này, hắn có phải đón sai ý của hoàng thượng rồi hay không? Vừa rồi thấy thời gian lâu quá, cho nên hắn mới quyết định đứng ra trình tấu. Hắn cảm thấy bất an, không lẽ là hắn lại chọn sai thời điểm? Chuẩn tấu! Lòng bất an... Uông trứng thì mấy vị vương già ở phía trước. Uông trứng lúc này mới cảm thấy mồ hôi từ trên tráng nhỏ xuống mặt hắn. Thầm oán từ vũng mà ghiêng này. Cái danh binh bộ thượng thư này thực tế cũng đâu có còn. Thế mà lỗ vương, hắn vừa yên lặng. Bây giờ lại để cho hắn phải nhận mùi tên tội vạ này. Uông ái khanh, hành âm nhạt nhạt. Làm cho ôn trứng, Vũng đang không người vội quỳ hẳn xuống mặt đức Hoàng thượng, tội thân đáng chết toàn lần Vũng mặt phong nhẹ nhàng mà chuyển động những cọc trên tay Ái khanh có tội gì? Bẩm hoàng thượng, làm tổng binh ở làng thành có việc cần bẩm báo Nên thường thay hắn chuyển tấu Hương Trứng tin rằng lộ vương gia đã sớm biết được chuyện này Nhưng lại không nói một lệnh nào cho hoàng thượng trước Việc này không phải nói rõ là hắn phải đứng ra chịu chết hay sao Hãy dám đứng bên cạnh hoàng thượng đi xuống nhận lấy táo trương trong tay của hương trứng đưa cho hoàng đế Vũ mặt Phong dẫn lấy táo trương Hắn cũng không vội vàng mở ra mà lại thông dòng nhạt nhạt một tay cầm tấu trương, một tay còn lại tùy ý khoác ở bên lông ỷ. Ánh mắt Vũ Mặc Nhiên lạnh lùng rũ xuống, trong mắt hiện lên một tia bất trách chỉ. "Phụ hoàng, người nói rất đúng, con còn kém xa phong độ rất nhiều." Vũ Mặc Phong mở tấu trương trong tay ra, thần sắc của hắn cũng không hề có biến đổi cho đến khi khép tối trương trong tay lại cũng không có chút dị thường nào xuất hiện. Làm cho Uông Trứng hoài nghi, không biết đây có phải là tối trương mà hắn sáng nay đã xem qua hay không. Lâm Tổng Vinh đã nói rõ, hành vương cùng Thái tử thập cương quốc thường suy ra vào mực thiết Việc này cũng là đại sự. Lúc hắn đọc được cũng thấy rất kinh hải, liền đem cái này phóng đi. Ngay lập tức nghĩ tới lộ vương da Nhưng hắn không ngờ Lộ vương da này lại ném trở lại cho hắn Cuối cùng cũng bắt hắn phải nói ra Nhưng là Sao bây giờ thần sắc của hoàng thượng lại không có gì thay đổi? Chẳng lẽ lộ vương thay đổi nội dung rồi trắng Không, sẽ không Vậy thì đây là vì sao? Lễ Bộ Lưu Đại Nhân Có Vi Thần Lễ Bộ Lưu Đại Nhân bước lên phía trước một bước, cảm thấy rất kinh ngạc trong lòng. Hắn chẳng qua chỉ là trị chính nhiệm quản lý và tổ chức lễ nghi hoàng thức, mỗi ngày cũng theo phép vào vào chiều sớm. Trừ lúc hoàng thượng lên ngôi, hắn vững rộn môn thời gian, thì cuộc sống của hắn mỗi ngày đều là tiêu xái tự do. Hành vương cùng Thái tử thăm cung quốc từ xưa cho tới nay quân tử chi sao. Thái tử 10 ngày sau sẽ tới đây, người đi ăn vàng kiên thức hình đón cho chậm Thanh âm nhạt nhạt vang lên ở đại triện, rồi Vũ bọc phong bước đi, làm cho các việc văn lại kinh ngạc vạn phần. Chỉ trong một thời gian cắn mà mọi người đã bằng lượng xôn xao, Thành vương cũng thấy tử trong truyền thiết kia là có quan hệ cá nhân sao? Còn có thể mời trường Thái tử Thập Ngân Quốc tới thăm ta sao? Thành vương này đã bàn tính cái gì? Thập Ngân Quốc có mục đích gì? Mặc dù trong lòng mọi người được kinh ngạc vạn phân, trong đầu suy nghĩ không ít chuyện, nhưng cũng không ai dám đem vấn đề này hỏi lại. Hoàng thượng đã nói là đón khách thì cứ thế mà làm, bọn họ là thần tự chỉ có thể yên lặng mà theo dõi sự việc kỳ lạ này thôi, chẳng qua là thái tử thập cương quốc có thật phải là thần không A”